Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 430 quyết chiến thần thông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Nguyệt Nhi cũng không nhàn dối. Ma phiên trong tay nhẹ lay động theo. Âm khí dựa vụ mấy trăm tinh hồn yêu thú bên trong lũ lượt kéo ra. Há. To mồm phun ra những đảo sáng đủ mọi màu sắc. Những yêu thú này cấp bậc mặc dù không cao nhưng thắng thế ở số lượng. Nhiều. Mấy trăm con cùng đồng thủ thanh thế thật bất phàm. Lúc này Lâm Hiên đắc hạ tử thủ. Hắn quyết định tốt chiến tốt thắng. Nếu không một khi bị đối phương quấn lấy thì đại sự có thể hỏng bét. -E R.O.E.T. Một tiếng vang nhỏ, phiêu vân lạc tuyết kiếm đã đem cấm chế loại. Bỏ phóng vào trong ma vân. Kiếm này vốn là đỉnh bật cổ bảo ở thời kỳ. Hồng hoang uy lực thật phi thường. Những chùm sáng do thú hồn phun ra dù chậm một chút cũng theo sau đánh. Vào trong ma vân. Âm ấm. Chỉ thấy ma vân cuồn cuộn dữ dội một hồi dường như bị chấn đồng không. Nhỏ. Tựa khí tản ra dần hiện ra một hư ảnh. Dâu để ba tròm tướng mạo nho nhã. Thân thể y hệt như lão hảo thiên. Tựa đế không khác chút nào. Chỉ là cảnh giới tu vi thấp hơn là cấp bậc vừa vương. Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên khá ngưng trọng Đòn công kích vừa rồi đủ để Sát thương nặng kết đan kỳ tu sĩ Nhưng đối phương lại dễ dàng tiếp Lấy không chút khó khăn Không hổ là hóa thân của rượu đế Không thể lấy âm hồn bình thường mà So sánh được Lâm Hiên cảm giác tâm hắn đập nhanh có chút sốt ruột Hắn đưa lưới hơi Liếm khóe miệng khô đắng Đương nhiên không phải là Lâm Hiên sợ thất thủ. Tên này thần thông kỳ lạ nhưng chỉ là kết đan kỳ hắn muốn thắng. Không phải là không được. Chỉ là Lâm Hiên không có dư thừa thời gian ở nơi này. Có trời mới biết hai lão quái kia khi nào thì phân ra thắng bại. Linh. Khí trấn động dữ dội ở phương xa khiến Lâm Hiên càng sốt ruột muốn. Đánh nhanh thắng nhanh. Hắn đưa tay vỗ vào túi chứ vật đem một cây ngọc địch thanh thúy xanh. Biết trôi nổi lên không. Rồi song thủ lâm hiên huy động liên tục đánh ra vài đảo pháp quyết. Đánh vào ngọc địch. Hí. Một tiếng vang nhỏ. Ngọc địch đại phóng ra hào quang biến thành. Một cử mãng dài hơn mười trượng thân to như thùng nước. Thú hồn chi bảo Chân mày của hư ảnh cau lại. Thần sắc chợt biến đổi dường như đắc nhận. Ra lai lịch của bảo này. Nhận ra thì sao chứ để xem ngươi có thể ngăn được công kích của lão tử Không đắc Khói miệng lâm hiên lộ ra chút châm chọc Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng Điểm một cái cự mãng lập tức gầm gừ một tiếng lao về hướng về hư ảnh Mà ở một bên Nguyệt Nhi vẻ mặt cũng ngưng trọng Hai tay sát lại đem Thú hồn phiên tế xuất ra trôi nổi ở trên đỉnh đầu Ngón tay ngọc liên tục búng ra vài đạo pháp quyết vào bên trong thú Hồn phiên, ma phiên phần phật cuồng chứng lên Trong phút chốc hàn Phong ẩm tới, từ bên trong chuyển ra giống thê lương cùng dưỡng khóc ai Oán, âm khí bắt đầu tập trung dày đặt lại Sắc trời dường như cũng nhạt Xuống, hừ, Thân là dưỡng vương lại cùng một nhân tộc kết giao Tên phản bội vụ Sỉ Tư ảnh liếc mắt nhìn Nguyệt Nhi vẻ mặt có một chút oán độc. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Nguyệt Nhi tự nhiên sao có thể bị? Hắn làm kích động. Nếu như không có thiếu ra, nàng căn bản là đâu? Bước vào tu tiên đạo. Trong lòng nàng lâm hiên chính là nhân thân quan. Trọng nhất. Lại bấm niệm pháp quyết. Mấy đảo hắc mang từ bên trong ma phiên bắn ra. Cùng tụ lại một nơi hóa thành một thanh liêm đao vĩ đại đường kính. Cỡ hơn trưởng ra sức hướng về đối phương chém xuống. Chỉ thấy hư ảnh hừ một tiếng. Há to miệng phun ra hai bộ khô lâu cốt. To cỡ bằng ngón cái. Khô lâu đón gió thì trứng lên trong nháy mắt to ra cỡ tới mấy trượng. Càng thêm khủng khiếp là toàn bộ mặt trên đầu lâu phủ kín các. độc đinh sắc nhọn, hung tợn hướng về các bảo vật nghênh đón. Ánh sáng rực rỡ chớp đồng tuyển khí cuồn cuộn. Trong khoảng thời gian. Ngắn rơi vào trạng thái sẵn co lẫn nhau. Nét mặt lâm hiên khẩn trương trong lòng quả thực kinh ngạc. Hắn và. Nguyệt Nhi đắc khô dụng đều là đỉnh bậc pháp bảo. Đối phương lại có thể. Tiếp lấy dễ dàng như vậy xem ra thần thông của y còn vượt trên sự phán. Đoán của hắn. Lúc này hư ảnh lại cười lạnh lùng thân hình tại chỗ bắt đầu quay tròn, liên tục từ trong thân thể bắn nhanh ra vô số điểm sáng đen đỏ xen lẫn, trong chốc lát tiếng vù vù nổi lên. Những điểm sáng kỳ lạ kia mơ hồ bay lượn biến thành một đám ma trùng cổ quái to hơn một tấc bắn về. Phía hai người, Lâm Hiên vẻ mặt trầm xuống, tự nhiên không khoanh tay đứng chơi, hắn tháo linh dược túi bên hông xuống ném lên khoảng không. Trong màn hào, quang sắc đen hơn chục thiết giáp thi hiện lên ở trước mặt. Những cương thi này mặc dù tu vi chỉ là trúc cơ kỳ hậu kỳ nhưng hung. hắn không sợ chết. Từng tên há miệng phun ra thi khí đón đỡ đám ma. Trùng, lập tức tiếng canh canh nổi lên bốn phía. Vẻ mặt hư ảnh như đình trệ. Loại trùng độc ở ruộng giới này thần thông lớn nhất chính là chứa thi. Độc, tu sĩ từ trúc cơ trở xuống bị dính chắc chắn phải chết đan. Kỳ cao thủ mặc dù có khả năng kháng độc nhất định nhưng thần thông đại hạ không ít. Nhưng cương thi vốn là tử vật, thi độc đương nhiên là không chút hiểu Quả đối với chúng, Nguyệt Nhi lại thi triển tài năng của mình. Tay ngọc phất một cái, thú hồn phiên đã bay đến trước người, hóa thân thành một màn sáng màu đen, càng kỳ lạ là mặt ngoài màn sáng này lại có vô số lỗ thủng. Từ trong Nó chui ra từng cây xúc tua kỳ gì trộp tới đám ma trùng. Đã hóa giải chiêu số đối phương nhưng vẻ mặt Lâm Hiên vẫn khá u ám. Phương xa lại truyền đến từng đợt linh khí chấn động to nhỏ. Không, biết dù đi cùng khổng tước tiên tử quyết đấu đến tình trạng nào. Bất luận ai thắng ai thua đối với hắn mà nói đều là vô cùng bất lợi. Ý định muốn bôn tẩu của Lâm Hiên ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng thì vẫn phải ra sức sát diệt tên rùa vương này. Tả thủ Lâm Hiên lật một cách đã đem phược tiên cầu màu trắng bạc lấy ra. Mà hữu thủ thì tiếp tục thò vào túi chứ vật. Hồng quang chợt lói. Một cái hồ lô to cỡ bàn tay đã xuất hiện. Hồ lô này là một cái cổ bảo đỉnh bậc mà Lâm Hiên thu được từ tu sĩ họ. Chu. Theo lý phải cần luyện hóa mới có thể khu dụng. Nhưng bất ngờ là. Vật này và cổ bảo thông thường có sự bất đồng. Chỉ cần dựa vào thần. Thức cường đại là có thể điều khiển nó dễ dàng. Sự tình này ở trong. Các cổ tịch hắn cũng chưa từng thấy. Nhưng điều này không mấy kỳ quái. Tu tiên đạo vốn bao lao vô cùng. Những điều mà hắn biết chỉ là như. Giọt nước trong tứ hải. Dĩ nhiên sự tình này đối với hắn mà nói là trăm lợi mà không một hại. Lúc này Lâm Hiên đem pháp lực rót vào bên trong phược tiên cầu. Vô số. sợi ngân ti từ trong ngân cầu phúng ra. Dường như chậm mà lại cực nhanh. Hướng về phía vư ảnh định đem nó quấn lại. Cái cổ bảo này sau khi nằm trong tay Lâm Hiên. Số lần hắn lấy ra khô. Sự không nhiều lắm. Nhưng thần thông tuyệt đối là không phải nhỏ. Nói là chói tiên tuy có khuyết chương một chút nhưng để khốn vây âm hồn tư ảnh không có thực thể thì không có vấn đề nó sẽụ